Mời các bạn theo dõi tiêu thuyết Cặp đôi, suy xẻo, tác giả chạm lường, dịch giả, Mo Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Chúng ta cùng bắt đầu chiến năm nhé. <cười> Sắp theo chiến lệ phẩm, sau 2 giờ lạng qua, lạng lại trong siêu thị hàng tươi sống. Giàn dục phương phát ra tiếng cười đắc ý. Kè, kè, bao nhiêu cá băng sữa này, đủ để nấu thêm một tuần nữa.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 À, đây là phần xui gì chứ, còn mẹ nó, mày đừng theo tao nữa. cô cô gông, không thể nào, cảm giác quen thuộc này. Bộ thức mà quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy, anh chó đen hung hạng kia, đang nghe răng, nghe lời mà đi cùng đuổi theo một chàng trai, chạy qua đây. Cô lập tức cảm thấy da đầu tê dại, đang nghĩ đến khả năng nhanh chóng, nhứt ga, tăng tóc chạy đi thì... Giang dục phương, con gan thì em có thử bất chấp đạo nghĩa mà xem Thật không may, Trinh Thái đang bị chó rượt tới mức sắp tè ra quần kia Đã phát hiện ra cô sớm hơn một bước Hơn nữa, còn cảm giác được có khả năng cô sẽ bỏ vàng mà chạy Thì tức đến nỗi mà vừa chạy, vừa thét ra những lời uy hiếp Vậy anh chị nhanh lên chứ Cực kỳ kinh thải mà hét lên, Giang dục phương vội vàng thúc giục Hù, hù cô không muốn rơi vào miệng chó đâu Không cần em nói, anh cũng muốn lắm Chạy đến nỗi sách thở công ra hơi Hắn vừa không nhìn được mà thét ra sự phẫn nộ trong lòng Mẹ nó chứ, không phải hắn muốn chạy nhanh là có thể chạy được Rốt cuộc, con chó kia rụt đủ chưa? Cô công công Rất hiển nhiên là anh chó kia còn chưa đã giền Nhanh, nhanh, nhanh lên, nếu không em sẽ quăng anh lại đó Vừa tiếng chó rủ ghê người, cùng tiếng thúc giục vô lương tâm kia Cuối cùng, Trinh Thải dùng tốc độ sắm sét mà nhảy lên yên sau Ngay một giây trước khi anh chói đen nhào tới, Giang Dục Phương thét trói tay mà nhích ra, chiếc xe gầm lên một tiếng, rồi anh Dũng song ra như bão táp. Trong chết mắt, đã phước vào anh chói đen lại phía xa xa. Wow wow wow! Tiếng sụa điên cuồng càng lúc càng xa, cuối cùng không đuổi kịp nữa. Ha ha ha, đuổi nó đi, tôi xem đồ xúc xinh như mày làm sao mà đuổi. Quay đầu lại, thô bỉ mà dơ ngón dữa lên, Trinh Khải thác ý cười lớn với con chó, đã bị bỏ lại phía xa, hoàn toàn quên mất bộ dáng hèn nhát khi bị rượt vừa rồi. Phía trước, dàn dục phương đang khiếp đã mà lái xe, nghe hắn kêu ngạo như thế, nhìn không được mà phỉ nhổ. Thát khỏi miệng chó rồi mới dám kiêu căng như thế, vừa rồi sao không có khí thế như bây giờ. Bớp, bàn tay to hung hăng dán xuống cái đầu đang nội, bủ bỏ hiểm. Cái tên chạy trối chết kia Giờ mới có tinh thần và tính sổ với cô Em còn có mặt mũi nói anh sao Em một hành thật Nói cho anh biết Có phải lúc nãy Muốn bất chấp đạo nghĩa bỏ bạn mà chạy không Cô gái này thật đúng là vô linh tâm Cũng không nghĩ lại hai lần trước Cô gặp vài chó Thì hẳn rất có nghĩa khí mà cùng chiều chó rượt với cô Này nếu anh muốn chết Cùng ngày cùng tháng cùng năm Thì đánh nữa đi Tay lái rung lên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 Được lắm, hẳn tin chắc rằng cô ta còn nhớ thù Nghĩ đến bốn tên trong công ty, kết bè chỉ trích hắn không biết tốt xấu Là nghĩ mình đoạt đi nụ hôn đầu của người ta Tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng quả thật là đuối lý Trình thải trột dạ, mà sờ sờ mũi, quyết định làm tan băng trước Ừm, uhm, cái đó... Ngừng lại chút đi, vỗ vai cô ra hiểu chi Mặc dù ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại Xe vừa dừng lại, Trinh Cải lập tức rời khỏi yên mà đứng trước mặt cô Hơi đỏ mặt mà, mà xấu hổ nói xin lỗi Được rồi, anh biết em không có ý một đám đánh nắp ao anh Về phần em mất đi nụ, nụ hôn đầu Anh xin lỗi, được rồi chứ, đừng chiến tranh lạnh nữa được không Chiến tranh lạnh với cô suốt một tuần nay, hắn cũng rất khó chịu Có chút kinh ngạc, hắn cứ nhiên chịu cúi đầu trước Giang dục phương ngẩn ra Trong những thời không có phản ứng gì Một hồi sau bé ấp ống nói Em còn tưởng Hẳn là anh sẽ nói xa thải em chứ Không có cấp trên nào Đã chịu được cấp dưới cố tình đối nghịch với mình Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi Không ngờ kết quả là rất bất ngờ Sao anh lại muốn đuổi em Hỏi một cách khó hiểu Xin thải không nhịn được mà lít mắt Anh đâu có không biết tốt xấu như thế chứ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 Bất tắc dị của người xui xẻo, xin Khải lập tức trở nên có cùng mối thù. Nghe thế, Giang Dục Phương có chút cảm động mực cười lên, cũng không nói ra công ty mà mình phục vụ trước đây. Ngược lại lấy làm lạ mà hỏi, Sao anh không ở công ty mà lại chạy ra đây cho trói ruột? Cô không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới là Trinh Khải là nhìn không được, mọc quản cho cô một ánh mắt ai oán, vẻ mặt rất cam hận. Sương cá Anh lại bị mắt xương cá nữa sau đó lại là một chàng tố khổ liên tiếp cây rau quái trên hắn làm thế nào mà đến khám tay mũi họng không dễ gì lại lấy cái xương cá đáng ghét khi ra được đang chuẩn bị về công ty ai biết con chó đen kia ở chỗ nào vừa nhảy ra thấy hắn bé sủ dữ dội rồi đuổi theo điên cuộì của... mới nghe hắn nói xong nhân dục Phương đã không nén được mà cười sặ sụa Làm sao cũng không ngờ được sẽ hãm hài của mình lại thành công. Em còn không biết thẹn mà cười. Cực kỳ bi phẫn hắn không kiềm được, nỗi đau cùng cực mà chất vấn. Em còn có lương tâm không vậy? Có không? Lương tâm? Để em tìm xem. Làm bộ lục lợi khắp người một lần, cuối cùng cô cười hì hì mình tuyên bố. Có thể vì trở tha mất rồi. Cô gái này đúng là không có lương tâm. Nhìn cư mặt đang cười cợt trước mắt, xin cãi hoàn toàn không biết nói gì Quý tình vứt bỏ vấn đề khiến mình rất đau lòng này Trở lại vấn đề làm tan băng lúc nãy Chuyện đó về nụ hôn đầu của em Dừng một chút, khu mặt anh Tuấn đầy vẻ xấu hổ Anh, thực sự không cố ý, bắt tay giảng hòa được không? Thấy mặt hẳn hơi đỏ lên, dàn trục Phương cũng không khỏi nhớ lại nụ hôn bất ngờ đó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 Gì chứ, sao lại đáng yêu đến thế Này Thấy cả buổi trời Mà hắn vẫn còn chưa có phản ứng Gia dục phương trợn mắt chắc Người ta đã chủ động làm hoa rồi Sao anh lại không có phản ứng như vậy Không lẽ mặt sao Đột nhiên hoàng hồn lại Phát giác mình lại có chút rung động trước cô Gia mặt Trinh Khải càng thêm đỏ Bối rối, vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô Tự nhiên nói cả lâm Hoa, hoa giải Gì chứ, hắn đang lắp bắp cái gì chứ, thật là Không biết tại sao, tự nhiên cảm thấy cái tên trước mặt có chút khác thường Giàn dục phường nhèo mắt nghi ngờ mà nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần Cuối cùng đột nhiên sờ tay lên tráng hắn, quan tâm mà hỏi Sao mặt anh lại đỏ như thế, cảm nắng sao? Hừ, em thật thích nguyên rũ anh Gỡ bàn tay đang sợ chán mình xuống Trinh Khải cười mắng Cảm xúc lạ thường vốn quanh quẩn trong lòng Vì cô làm thế Nhớt thời lại biến thành cho bụi Mất tâm, mất tích Đầu có, em chỉ hỏi chút thôi Vô tội mà lý nhí Mặt của hắn đỏ một cách lạ thôi mà Em đừng hỏi anh mấy chuyện xui xẻo đó Lý xéo cô Sau đó dường như nghĩ ra điều gì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 Trình Thảy giờ khóc, giờ cười mà hỏi lại Những ánh mắt tán thưởng Lại không chịu rời khỏi người cô Trong lòng rất đồng ý với câu nói Mẹ nó, người đẹp nhờ lụ mà Liên nhìn cô, tuy bình thường có chút thanh tố đáng yêu Nhưng ngàn lần không ngờ Tới bộ lễ phục màu lam nhạt Rất vừa vặn hôm nay Chỉ làm lộ vai, lỗ lưng con lỗ ngực Cộng với máy, tóc dài Được bới lên Hơi lỏng Chỉ trừ lại mấy sợi tóc cong cong vén ra sau tay Làm tôn thêm những đường cong ở cái và vai cô Cả người toát đen vẻ ngọt ngào, mê hoặc Thật là thật là đẹp đến mức Má ơi Khiến hắn kinh ngạc đến nỗi sắp rớt cả trọng mắt Ngực là bị cái xe tải kỳ đâm vào nữa Xe tim cũng nhảy lung tung cả lên Ai cần để hắn xui đến nỗi bị bệnh tim rồi sao Có liên quan rất lớn, đúng không? Che mặt rên rỉ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 Cười gượng vài tiếng, cuối cùng cũng ý thức được sự thất thố của mình Chủ tịch Trương vội vàng hoang hồn, làm bộ tìm đề tài để tán gẫu Không biết gần đây anh chỉnh coi trọng công ty nào Tốt xấu gì cũng tiết lộn một chút, để tôi cũng có thể nhờ chút vận may Chủ tịch Trương nói đùa rồi Tập đoàn đầu tư chúng tôi chỉ mua bán nhỏ, kiếm chút tiền thôi Đầu đáng được ông chủ lớn như ông để mắt tới Cười đáp một cách giả dối Ây da, anh Trịnh Kim tốn quá rồi Không, là chủ tịch chưa quá khen thôi Bên này triển khai một loạt những lời xãi giao nhàm chán Bên kia, Giang Dục Phương lại đứng trước bàn thức ăn tự chọn Gấp đây gấp một dĩa đồ ăn ngon Đang định trốn vào một góc mà ăn Vừa xoay người lại thì Bịch Chỉ thấy cô đột nhiên đồn phải một chàng trai bên cạnh Đồ ăn chín vào khiến cho quần áo trước ngực anh ta trở thành một mảng Đủ màu tủ sắc Cũng bắn tung tué cả lên bộ lễ phục Màu lam nhạc của cô Tiêu rồi, phần xui của cô là phát tác rồi Anh ơi, thật xin lỗi Sau khi ý thức được mình đã làm gì Giang Dục Phương thực sự khóc không ra nước mắt Lập tức hoàn hốt đu mờm nói xin lỗi Nhưng vừa ngỡn đầu lên Khi nhìn thấy vô mặt của người bị hại đập vào mắt Thì cô há hóc mờm Ngay người ngay lập tức Sao, sao lại là anh ta Cứu nhiên là anh ta Cũng như cô Người bị hại kia cũng ngẩn ra một chút Sau đó lập tức nổi trợn lôi đình Chờ Lý Giang Lại là cô à, Xin lỗi tôi thực sự không có ý Hù hù Sao cô lại xui thế này chứ Hừ, Người hắn mang đến Cứu nhiên lại bị ăn hiếp Sao có thể được chứ Theo tiếng sung xao truyền đến Trinh khải quay đầu Tiếc mắt về phí bàn ăn tự chọn Lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi Đang gầm róng với gian dục phương Vì thế vội vã kết thúc cuộc đối thoại với chủ tịch Trương Nhanh chóng chạy về phía hai người Có phải cô cố ý khiến tôi bị mất mặt không? Tiếng la hét dữ dội đang Tiếp tục Xin lỗi, xin lỗi Tôi thật sự không cố ý Đầu cuối cạn thấp Miệng không ngừng xin lỗi Chuyện gì vậy? Chạy đến kịp thời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 Cơn thành nộn của người trẻ tuổi kia càng dữ dội, vương tay ra, cuốn tóm lại kẻ đang chạy trốn kia. Bớt! Tay người kia đã nhanh, nhưng động tác của Trinh Khải còn nhanh hơn. Bỗng nghe một tiếng chát chúa vang lên. Hắn không chút khách khí, mà đánh gạt ra móng vuốt của người đang bắt người kia, díu mắt hư lạnh. Anh này, anh có lễ độ chút cho tôi. Chứa mặt hắn mà lại dám ra tay với người của hắn, thật là lớn mật.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 Tôi là người bảo vệ cô gái này. À ha, ông chủ bảo vệ nhân viên, chuyện đương nhiên thôi. Câu trả lời có mà như không này, khiến cho anh chàng kia càng phẫn nộ, sau đó trực tiếp quát hỏi Giang Dục Phương. Trợ Lý Giang, cô không giới thiệu cho chúng tôi chút sẵn. Trợ Lý Giang, giọng nói ngạc nhiên vang lên, trình thải liếc xéo cô gái đang trộm dạng kia. ha. <cười>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 Không những không trả lời câu hỏi của con cưng của trời, mà còn vui vẻ dơ ngón tay cái lên, khen ngợi Giang dục Phương. Làm tốt lắm! Dám ghét bỏ đồng minh xui xẻo thì sẽ không có kết cục tốt. <cười>, cười gượng mấy tiếng, mặt Giang Đục Phương đầy vẽ xấu hổ. Cái gì gọi là làm tốt lắm? Dương Nguyên Khuân không phải là kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra được tiếng cười chế nhạo của Trinh Khải. Nhưng thân là chủ nhân của bữa tiệc, cho dù lòng đầy tức giận, cũng không thể nói giận với khách Cho nên liền nổi bạo với cấp dưới trước kia Trợ Lý Giang, sao cô vẫn buộc về như thế hả? Chỗ nào có cô thì chỗ đó có tai nạn Tổng giám đốc Dư xin hỏi anh gọi ai là trợ Lý Giang Thờ ơ mà nghe anh ta chút giận, Trinh Khải ế ỏi mà các tứ cơn mắng giận của anh ta, không chút khách khí mà chỉ ra chỗ sai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 Trình thải đâu thèm để ý đến anh ta Cười hả hê mà nhìn nghiêng Anh con cưng của trời Bầu không khí lập tức có chút căng thẳng Giang dục Phương không nén được Mà đổ mồ hôi rồng rồng Đang muốn nói gì đó để hóa giải tình thế bế tắc này Thì đột nhiên Chuyện gì thế Một giọng nói phá vỡ sự dàn co vừa rồi Một người đàn ông trung niên chừng 60 tuổi Đầu tóc hoa răm Nhưng vẫn không mất đi phong thái Xuất hiện trước mặt bọn họ Ba Ngay chủ tịch Tiếng kêu buồn bực cũng vui mừng cùng vang lên Thiệt ra ông chủ của công ty Dù Á Chủ tịch Dư đã đến Nguyên Huân còn sao vậy Vừa đến Đã thấy phép bẩn trên người con trai Chủ tịch Dư không nhìn được mà nhíu mày Còn không phải trợ lý giang Lời vừa tới miệng chưa kịp nói Thì bỏng nhớ tới những câu nói chào búng vừa rồi của Trình Khải Dư Nguyên Huân lại ráng nuốt vào Ừ, chủ tịch, xin lỗi Là tôi không cẩn thận mà tụng vào tổng giám đốc Là bẩn người anh ấy từ động đứng ra nhận lỗi Giang dục Phương rất có cảm tình với người lãnh đạo như chủ tịch Dương Trợ lý Giang Không nghĩ tới lại gặp được cô cái mặt vốn rất điềm tĩnh của chủ tịch Dương Bỗng nở ra nụ cười Vui vẻ hiếm thấy Sau đó lại xa sầm mặt Dùng giọng nói nửa dây bảo nửa án trách nói Cô đi theo tôi làm trợ lý đã nhiều năm rồi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 Nhanh chóng chen mờm vào giải thích thay cô Nghe thế, cuối cùng chủ tịch Dư cũng chú ý đến thắng Phía mặt có chút hồ nghi Cậu là... Tôi là ông chủ mới của cô ấy Cười hề hề và chỉ vào mình Hắn hớn hở và tự giới thiệu Tôi là Trình Khải, xin chỉ bảo nhiều hơn Trình Khải, cái tên thật quen Đúng rồi, chính là người trẻ tuổi tài cao Có chút tiếng tam trong thế giới mấy năm gần đây Thì ra, là anh trình của tập đoàn đầu tư tiệm khải tiến tâm lừng lẫy, nhất thời không nhận ra anh, thật ngại quá. Rút cuộc nhớ tới thân phận của hắn, Chủ tịch Dư lịch sử miễn cười bắt chuyện. Không dám nhận, vừa vã phải tay, trên thái nở nụ cười khiêm tốt. Chỉ là làm chút đầu tư cho nho nhỏ, Chủ tịch Dư khen chợt rồi. Nghe vậy, Chủ tịch Dư cười cười, sau đó nhìn Giang Dục Vương có vẻ đâm chiêu mà nói, trợ lý Giang,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 Quả nhiên là cường càng già, càng cây, trực tiếp ở trước mặt ông chủ hiện nay của người ta mà cướp người. Gì chứ, cư nhiều muốn cướp người ngay trước mặt, cười hắn là người chết chắc. Chủ tịch dư, xin đừng thẳng thần như thế, tôi còn ở đây mà. Trinh Khải dùng vẽ mặt, trêu đùa nói. Nhưng nghĩ tới việc nếu gian dục phương thực sự bị đoạt đi. thì nói vốn tên ở công ty kia sẽ giết hắn vì không được ăn đồ ăn ngon do cô nấu.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 Tuy nói là muốn con trai kế thừa sự nghiệp Nhưng với thói xấu không biết nhìn người tài của con trai Thì có lẽ ông còn phải phức phạm thêm vài năm nữa Vậy dạy dỗ không cách nào phản bác Như nguyên mân xui xẻo Chỉ cảm thấy tự nhiên mình bị đụng dính đầy thức ăn trên người Tiếp đó là bị trình thải chế nhặn một ven Trong lòng trở nên cực kỳ bực bội Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Trợ lý giam cũng quả nhiên là xui xẻo Anh cảnh cáo em trước, không cho em đi chỗ khác làm Mới kéo người ta ra khỏi hội trường, Trinh thái đã không chờ được mà mở miệng uy hiếp Mẹ nó, nếu biết sớm quan hệ chữ cô và chữ á Thì hắn đã không dẫn cô theo, quả thật là mùi dây một mình Hả, hắn đang lo lắng cái gì? nhiều mắt mà quan sát hắn một cách nghi ngờ Quả nhiên thấy vẻ mặt của hắn có chút căng thẳng Giang Dục Phương không nhìn được mà bật cười Hai tay trống nặng, vẻ mặt đất ý nói Biết em rất có giá, sợ chưa? Rất sợ, rất sợ. Khoai chưa mở vỗ vỗ ngực ra vẻ rất hoảng sợ. trình Khải nhí mắc cười. Như thế, em nghe xong, có hài lòng chưa, sẵn khoái không? Sẵn khoái. Ngợt mạnh đầu, cực kỳ thỏa mãn. Nếu sẵn khoái rồi, thì không cho phép đi chỗ khác. Cảnh cáo lần 2 Thế đó thì, em còn phải suy nghĩ thêm. Cô ý làm bộ làm tịch. Wow! Cô gái này, em cười nhìn bắt đầu ửng nghèo với anh Đi xéo một cái, cánh tay rắn chát đập bóp tới cái cổ mảnh mai của cô Hùng ác mà cười hỏi, có đi hay không, nói Ha, đâu có ai uy hiếp như thế chứ Kêu lên thẳng thiết, có, người đó chính là anh Cười điên cuộc ác độc Wow, người đâu, cứu tôi với Ha ha ha, kêu cái gì cũng vô dụng thôi Nhưới bầu trời đen cho nghe thấy tiếng cười đồ vui vẻ vang lên có một đôi nam nữ trẻ tay trên cải cùng cười đùa không ngớt tự như đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.